Xin kính chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn các khán giả yêu quý của kênh nghiệp Duy Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến Cũng được nghỉ mấy hôm Thì hy vọng rằng là Là cái họng của Đình Duy nó sẽ khá hơn Và hôm nay thì thấy nó cũng đỡ đỡ hơn rồi Thì may quá cũng còn là Hai câu chuyện về đàn ông chuyện ngắn nữa Là đàn ông tuổi 70 Và đàn ông tuổi 80 Thì Đình Duy sẽ cố gắng đọc nốt Sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm của tác giả Trường Lê Tuy nhiên thì cũng không phải là Cái tác phẩm mà mọi người hay, hay comment đòi nó chính là Giả Diện Hoàng Kim 2 tại vì Giả Diện Hoàng Kim 2 thì hiện tại tác giả vẫn đang viết vẫn chưa hoàn thiện đâu nên là chúng ta cùng đợi bao giờ có thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả Còn à, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đàn ông tuổi 70 qua giọng đọc Đình Duy Trời vừa hừng nắng sau mấy ngày mưa gió Bà mang đem vỏ chăn lên sân thượng phơi, rồi bắt tay vào quét dọn nhà cửa. Lúc mọi việc đã xong xuôi, bà quay ra chuẩn bị nấu bữa trưa. Đối với bà, việc ăn uống bây giờ không quá cầu kỳ. Ngày nào bà cũng chỉ cần ăn lưng mất cơm để uống thuốc là xong bữa. Vì già rồi nên bà nấu một bát canh rau ngót và chút tép đồng kho khế là đủ ăn cả ngày. xưa này bà vốn có tính sạch sẽ, đến mức một ngày bà lau nhà, lau cầu thang và dọn dẹp nhà bếp. Còn nhà vệ sinh vài lần Chính vì sự sạch sẽ có phần thái quá đó của bà Nên mọi người ngại đến nhà chơi Điều này là có lý do Bởi vì nhiều khi khách chưa ra về Nhưng bà đã lấy rẻ lau bàn Lấy chổi quét nhà Khiến cho khách cảm thấy ngại ngần Mọi người sợ mang tiếng là tha rác vào nhà của bà Vừa bật nút nấu cơm Và nồi cơm điện Bà Măng đã nghe thấy tiếng xe đạp của ông Phạm Chồng bà ngay trước cửa Từ dưới bếp bà lật đặt, đặt chạy vội lên nhà Nhưng không kịp, chồng bà đã dắt xe vào Khiến nền gạch có hằn vết lốp xe Nhìn chỗ bẩn vương ra một chút Bà măng trợn mắt, tức giận liền mắng chồng sơi sơi Rời ạ Tôi mất cả sáng lau dọn nhà cửa sạch sẽ Ông đi lượn cho sướng tân rồi về Loáng cái đã dính bẩn hết cả Ông Phạm ngơ ngác hỏi lại Bà nhìn giúp tôi xem Nền nhà mình giật ba cấp cao như vậy Chỗ thấp này để dựng cái xe hàng ngày Như vậy làm sao mà đòi sạch như nền phòng khách được Thấy chồng đã làm bẩn Con giỏi cãi Ngay lập tức bà măng ngào lên Không cần dự ý nữa Bà nói đến là cả giọng Dù trông ba không có phản ứng lại Biệt tính bà vợ lắm lời Nên ông Phạm không tiếp tục đôi kho Ông nhanh chóng đi vào nhà tắm rửa mặt Vừa bước ra ngoài Ông đã thấy bà vợ mình đứng canh từ lúc nào Bà măng với vẻ mặt đắc thắng nói ngay Lần này ông hết giả mồm cãi rồi nhá Tôi đứng bên ngoài không hề nghe thấy tiếng xả nước ở bồn cầu. Ông Phạm thở dài, chỉ tay vào bên trong nhà tắm, rồi nói như thành mình. Bà vào ngó giúp tôi xem. Tôi chỉ lấy khăn lau mặt, chứ không đi vệ sinh. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng già lại vang lên tiếng cãi nhau. Có lẽ thấy mình có phần đuối lý, nên bà mang chuyển sang đề tài cũ. Đây là điểm yếu của chồng, vì thế bà làm quà, bà luôn khai thác triệt đề. Bà nói giọng mỉa mai. Ông lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, mờ miệng là chê con vợ già này lắm điều. Nhưng ông có nhớ ngày xưa, nếu tôi không lắm điều, chắc ông đã xách ba lô chạy theo tiếng gọi con tim. Lúc đó con bé Phượng còn chưa được hai tuổi. Mọi lần, nghe vợ nhắc lại chuyện cũ, dù có bực đến đâu, ông phàm vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hôm nay lại khác, ông đã không nhìn được nữa, bởi vì vợ ông càng già, càng khó tính, khó nết. Ngoài việc dùng lời nói cay nghiệt với chồng, bà còn ghen tức với tất cả những người phụ nữ vô tình đứng nói chuyện với ông. Lúc bà mang vừa ngừng lời đề thờ, ông Phạm ngao ngán nói Hơi... Chuyện đó cách đây hơn 30 năm rồi, nếu bà vẫn không quên được, sau này bà chỉ làm khổ bản thân mình thôi. Thấy chồng đi lên cầu thang, bà Măng dậm chân hét to. Ông quay lại ngay, vì tôi chưa nói xong, thằng giả mất nết kia. máng chồng đến mỏi miệng, nhưng lúc ngồi trước mâm, bà mang không sao nuốt trôi được thìa cơm. Bà căm tức vì dạo này chồng bà đã không nín nhịn như trước nữa, thậm chí ông còn dành cho bà những lời lẽ sâu cay. Hút vội bát nước canh cho đỡ khô cổ, bà mang đi giặt tấm rẻ để lại lau nhà. Lúc mọi thứ đã lau dọn xong, bà mang nhìn đồng hồ đã một giờ chiều, nên biết chồng mình đang ngủ trưa. Bà chậm rãi bước lên cầu thang. rồi đứng bên ngoài cửa phòng ông phạm sau khi nghe rõ tiếng ngáy đều đều của chồng ở trong phòng bà mang ra góc hành lang lấy con dao và cái thớt bằng gỗ nghiến chỉ vài phút sau tiếng dao thớt đã lạch cạch vang lên phá tan giấc ngủ trưa của ông phạm nấu xong bát bánh đa cùng chút rau cải và thịt băm ông phạm không vội ăn do vẫn còn nóng ông bật tivi xem thời sự ở bản tin vtv ngay khi nghe thấy tiếng tivi, bà mang từ phòng đối diện chạy sang đưa tờ hóa đơn tiền điện. Bà nói ngay, không sợ bị ông ngắt lời. Tiền điện tháng này hết mươi ngàn. Ở nhà chỉ có mình ông ngày nào cũng xem tivi đến nửa đêm. Có khi chưa đến 6 giờ đã bật tivi, nên ông chịu mươi ngàn. Còn tôi dùng ít, nên gánh đỡ cho mươi ngàn. Ông Phạm ăn xong bắt bánh đa, cũng là lúc trời nhá nhem tối. Ông ngồi im lặng, nhìn ra ngoài ban công như suy nghĩ điều gì đó hệ trọng thật tâm đã từ lâu ông muốn chấm dứt cảnh sống đầy mâu thuẫn như này chính cô con gái duy nhất cũng ủng hộ việc ông bà nên sống xa nhau ra nhưng hệ con gái vừa cất tiếng quên nhủ bà vợ ông sẽ gào ầm lên việc không bao giờ chịu sống xa ông vợ chồng sống bên nhau gần bốn chục năm ông phạm thừa hiểu vợ mình đã không còn yêu thương gì ông Nhưng bà không muốn ly hôn Bà sợ nếu chia tay nhau Lúc đó ông sẽ kiếm được Người đàn bà khác trẻ hơn Tuy mang tiếng Là hai vợ chồng già chăm nhau Nhưng thật ra Ông bà sống đã ly thân trong thời gian dài Vì mâu thuẫn nhiều thứ Nên từ dạo cuối năm ngoái Ông bà đã thực hiện việc Cơm của bà do bà tự nấu Cơm của ông do ông tự phục vụ Hai ông bà Tuy sống cùng nhà Nhưng mỗi người sống một phòng, ngày nào cũng có sự giao tiếp, nhưng là những trận cãi vã. Ngoài ra, không có sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Ngồi trong buồng cũng buồn chán, coi tivi nhiều, lại bị bà vợ kêu tốn tiền điện. Ông Phạm quyết định xuống dưới nhà, đi tàn bộ cho thoáng. Lúc ông đi ngang qua phòng khách, vừa nhìn thấy bà Măng đang lúi hối lau dọn bàn ghế, ông Phạm ôn tồn thông báo. Thôi đi dạo quanh hồ cho thoáng, rồi về ngủ. Bà mang dừng tay nhìn chồng như soi mói Bà bĩu môi. Vẽ chuyện. Thế mụ vợ già này của ông rút ngày ngồi nhà chắc không được thoáng khí. Ông làm gì tôi kệ xác Nhưng đã 70 tuổi rồi. Đừng để hàng xóm dị nghị. Rồi có người kêu đã già còn thích chơi chống bỏi. Ông Phạm sò chân và đôi giày đế mềm. Ông mím môi đáp lại. Bà cả ngày mắc khẩu nghiệp. Đời còn khổ. Lúc ông Phạm ra đến đầu ngõ. Vẫn nghe thấy tiếng vợ mình hét từ trong nhà vọng ra. thằng giả mất nết có giỏi đi luôn khỏi nhà này xem mặc cho bà vợ nổi cơn điên ông phạm đi tàn bộ quanh hồ trong tâm trạng thư thái lúc đi gần hết vòng hồ ông bấm số gọi điện cho người con gái là phượng ông bà chỉ có người con duy nhất là phượng hồi xưa ông muốn có thêm con cho vui cửa vui nhà nhưng vợ ông nhất quyết không chịu đẻ nữa có lẽ bà không chịu tha thứ cho ông vì tội đã say nắng một người phụ nữ khác, mặc dù đó là lần đầu tiên và duy nhất ông mắc sai lầm. Thời gian hơn 30 năm đã trôi qua, ông Phạm giờ khác xưa rất nhiều, con gái ông cũng vậy. Duy nhất chỉ có bà vợ ông, vẫn không quên được chuyện đó, bà sống cùng với sự oán hận chồng mỗi ngày. Phượng, từ bé đã sống trong sự mâu thuẫn của cha mẹ, chính vì vậy, Ngay khi ra trường, cô liền bay vào Sài Gòn lập nghiệp. Dù Phượng chưa một lần nói ra, nhưng ông Phạm biết rõ con gái mình muốn sống một cuộc đời khác. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã 14 năm, kể từ ngày con gái vào Nam. Hồi trước thi thoảng vợ chồng ông cũng chia nhau để vào thăm con gái mỗi dịp lễ Tết. Tối nay dù biết con gái mình vướng bận việc cơ quan, lúc dành lại quay sang lo việc chăm sóc hai đứa con nhỏ. Nhưng ông Phạm biết Nếu tình trạng của ông và vợ mình kéo dài, cuộc sống của cả ông và bà sẽ bị kéo chìm xuống 18 tầng địa ngục. Sau cuộc trao đổi qua điện thoại cùng con gái, ông Phạm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn lúc trước. Ông hoàn thành nốt quãng đường đi bộ, sau đó quay về nhà. Vừa chốt cửa chuẩn bị lên phòng ngủ, ông Phạm đã nghe thấy tiếng bà vợ của mình nói vọng từ trong bóng tối ra. Tuần này nhà Thạnh cưới con trai, nhà đó thuộc về họ nhà ông. Nên ông sẽ phải có mặt Cuối năm cưới con nhà Thanh Nó thuộc họ nhà tôi Vì vậy tôi sẽ đi dự Ông Phạm ngán ngẩm trước sự tính toán Rạch dòi đến lạnh người của vợ Vì muốn đi ngả lưng sớm Nên ông gật đầu nói một cách điềm đạm Vậy cứ thực hiện theo ý của bà Đang chậm rãi đi từng bậc cầu thang để lên gác Ông Phạm đã nghe thấy tiếng Bà vợ réo rắt ngay bên dưới Ông nhớ đi vệ sinh xong phải xả nước Trưa đến 5 giờ sáng, nhưng ông Phạm đã thức giấc. Để tránh làm phiền người cùng phòng, nên ông nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Sau đó ông pha ấm trà mang ra ngoài hành lang ngồi. Thời tiết buổi sáng mát mẻ và trong lành, những khóm hoa được chăm chút cẩn thận đã thấm đẫm sương đêm. Chút nữa khi những tia nắng ban mai dọi xuống, cả vườn hoa sẽ bừng lên khoe sắc. Chưa kịp rót trà để uống, ông Phạm đã thấy ông bạn cùng phòng xuất hiện. Hai ông ngồi uống trà dù gì trò chuyện cùng nhau Mặc dù sáng nay 8 giờ xe ô tô sẽ đón các cụ đi tham quan Đền Đô bên Bắc Ninh Nhưng hầu như cụ nào cũng thức giấc từ sớm để chuẩn bị tư trang và thuốc men Ông Phạm nhầm tính Vậy là ông đã vào trại dưỡng lão được tròn 6 tháng Để có được quyết định như vậy ông đã phải gặp gỡ và thuyết phục cô con gái Giờ đây ông thấy quyết định của mình là hợp lý vào sống trong này ông thấy mình trẻ ra đến vài tuổi bởi vì ông không phải sống cảnh lọ mọ một mình trong phòng rồi suốt ngày phải cãi vã do tính soi mói của bà vợ vợ ông lúc đầu cũng phản đối quyết liệt nhưng lúc con gái nhẹ nhàng phân tích việc hai ông bà nên sống xa nhau để giữ hòa khí bà cũng bấp phải thái độ kiên quyết của chồng mình nên đành chấp nhận dù vẫn hậm hực tuy nhiên muốn có sự chấp thuận của vợ ông Phạm chấp nhận viết giấy sang tên ngôi nhà đang ở cho Phượng bởi vợ ông lo sợ lúc bà theo con gái vào trong nam sinh sống ở ngoài này ông sẽ đưa người đàn bà khác về chung sống lúc chia tay nhau bà và ông cảm thấy hà hê vì hai người không phải lôi nhau ra tòa dù sao đối với bà ở cái tuổi thất thập vác đơn ly hôn là điều không thể chấp nhận được nhờ chiếc ipad do con gái mua và cài đặt các phần mềm nên ông phạm thường xuyên được nói chuyện với con gái con rể và hai đứa cháu ngoại tuần trước Phượng gọi điện chúc mừng sinh nhật tuổi 70 của bố mình. Để con gái đỡ cảm thấy ánh náy do không thu xếp làm lễ mừng thọ được, ông đã quay lại cảnh buổi sinh nhật của mình do nhà dưỡng lão tổ chức. Lúc con gái nghẹn ngào hỏi ông, bố thấy cuộc sống trong nhà dưỡng lão có tốt không? Ông Phạm Trầm ngâm hồi lâu rồi nói cho con gái biết, bố thấy ẩn hận vì lãng phí nhiều năm của cuộc đời. Đáng giả. Bố cần dứt khoát chọn cho mình cuộc sống như này từ lâu rồi. Bố và mẹ con đã cạn duyên, nên sống chung với nhau dưới một mái nhà, chỉ khiến cả hai trở nên cay nghiệt hơn. Thấy con gái có vẻ tần ngần, ông Phạm vui vẻ động viên con. Cuộc sống là do mình lựa chọn, bố và trong này có nhiều bạn mới, mẹ con không nhìn thấy mặt bố cũng sẽ mềm tính hơn. Thôi, cứ thuận theo hoàn cảnh con nhé. Buổi đi tham quan Đền Đô khiến các cụ ông, cụ bà trong nhà dưỡng lão rất vui. Các cụ tranh thủ chụp ảnh rồi gửi qua Zalo cho con cháu. Nhiều cụ chưa sử dụng thành thạo smartphone, đã có các cháu nhân viên trợ giúp. Ngồi bên cạnh ông Phạm, cụ ông ở cùng phòng tên là Hữu, cười nói vui vẻ. Bởi lúc còn làm giáo viên, chính cụ đã từng đưa học sinh sang Đền Đô tham quan nhiều lần. Do ở cùng nên ông Hữu cũng hay tâm sự cùng ông Phạm về mọi chuyện. Ông hữu có hai người con đều thành đạt, nhưng các con của ông đều bận rộn với công việc cùng những chuyến công tác dài ngày. Sống tui tuổi ở nhà một mình khiến ông buồn chán. Nhà dưỡng lão chính là nơi ông lựa chọn để sống nốt những năm tháng cuối đời. Buổi tối vừa dùng bữa xong, ông Phạm thấy Phượng gọi FaceTime liền bật máy. Nhìn thấy bố khỏe mạnh hồng hào khiến con gái ông rất vui. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Phương Ngập ngừng thông báo Dạo này mẹ ăn ít ngủ ít Có lẽ do nhớ bố Hồi sáng mẹ ngỏ ý muốn vào sống cùng bố Trong nhà dưỡng lão Vậy bố thấy thế nào Ông Phạm bất ngờ trước đề nghị của con gái Trong lúc ông còn đang phân vân Đã thấy khuôn mặt của bà vợ hiện ra trên màn hình So với thời điểm chia tay nhau Mỗi người mỗi ngả Vợ ông có phần già hơn lúc ở nhà Thay vì nhiếc móc chồng như mọi lần, bà măng nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe cũng như việc sinh sống trong nhà dưỡng lão. Cảm động trước sự quan tâm của vợ, ông Phạm ôn tồn kể về cuộc sống an nhiên tự tại ở trong này. Ông cũng không quên khoe vợ về chuyến đi tham quan vãn cảnh đền đô hồi sáng. Lần đầu tiên, sau nhiều năm chung sống, hai ông bà nói chuyện một cách nhẹ nhàng, tình cảm, không hề có sự cãi vã. Có lẽ khoảng cách làm cho con người ta dễ tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Đang trong tâm trạng vui vẻ nên ông Phạm định mời vợ mình vào sống cùng trong nhà dưỡng lão. Bất chợt, ông thấy bà trợn mắt, rít lên như cái còi. Còn phượng đâu? Mau ra mà coi! Lão già lại ngựa quen đường cũ, dám lôi gái về sống chung một phòng. Ông Phạm dần mình quay lại phía sau. Hóa ra bà cụ Hòa đã gần 80 sang phòng của ông để lấy lọ thuốc trà mắt. Do vô tình, cụ đã lọt vào khuôn hình. Tuy nhiên, do bị lãng tai, nên cụ không nghe thấy tiếng vợ ông đang gầm rú. Mặc cho ông giải thích và con gái khuyên can, bà Măng vẫn tiếp tục nhiếc móc ông bằng những lời lẽ quen thuộc. Tôi biết ngay mà, thằng già mất nết là bắt đầu dở thói chăng hoa, bảo sao cứ sống chết đòi chui và trong đó sống riêng. Đợi cho bà Măng ngồi vút ngực cho đỡ tức, vợ cầm lại chiếc iPad rồi nói như thành minh. Thôi, bố đừng để bụng những lời nói vừa rồi của mẹ. Ở đầu dây bên này, ông Phạm bỗng dưng thấy nóng bừng ở mặt. Có lẽ huyết áp ông bị tăng đột ngột khi phải nghe những lời mạt sát của vợ mình. Ông uống xong cốc nước hoa hòe vừa hãm hồi chiều, sau đó ông thều thào nói nhỏ với con gái. Còn có thương và muốn bố sống lâu sống thọ, hãy chăm sóc tốt cho bãi, đừng chuyển ra ngoài này nữa. Hết, Hà Nội ngày 23 tháng 12, năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết câu chuyện đàn ông tuổi 70 của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong đàn ông tuổi 80.